chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với k ê n h e m dư đình duy trong buổi tối ngày hôm nay đình duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến t ậ p tiếp theo của tác phẩm tiểu thuyết đêm một đời của tác giả nguyễn thanh tùng phần thứ hai thời gian không trở lại mùi sơn ướt sực nước ám vào khắp cơ thể béo mỡ của ông lâm hơi nước s ọ c thẳng vào tận cùng cuống phổi ông lâm cay cay k h ó e mắt vừa ho khan vừa chỉ tay vào bức tường ông nói với anh chàng quản lý công trình màu hồng nhạt này anh cho chúng nó quét sẫm hơn trong buồng ngủ của tôi buồng ngủ của hai cô con gái thì có màu nào sang sáng hơn không đứng cao hơn ông đâm một cái đầu anh chàng quản lý công trình nhỏ nhẹ nói thật ra màu gì chú muốn cháu cũng có thể làm theo ý chú được nhưng theo cháu nên dùng màu vàng nhạt cho buồng ngủ của hai em mùa hè sáng sủa tươi mát mùa đông ấm áp lại sang trọng tuổi của các em cũng không còn nhỏ gì đứa nào cũng x i n h như mộc đẹp như người mẫu ấy ông lâm hời lòng hời dạ hai tay chắp trước bụng từ tầng hai ông đi thẳng lên tầng ba lối cầu thang gỗ căn phòng thoáng đẳng cửa sổ và cửa ra vào mở rộng đúng hướng đông nam về băn khoăn ông nói tôi muốn lập riêng một ban thờ tại g i a anh xem mà căn phòng này đủ rộng chưa anh chàng quản lý gầy nhom trên người khoác bộ quần áo bảo hộ lao động lấm lem nhem nhuốc và rộng thùng thình khiến cho cái dáng mỏng vẹt tựa tựa một hình nhân trong ngày lễ dài hạn mở to đôi mắt tinh danh đào quanh cân phòng khuôn mặt mai mái xanh lớt vì thiếu ngủ d ạ n g ngời như t ầ m đoán được ý nghĩ của ông lâm anh nhanh nhầu nói từ lúc c ầ m b ả n b ẽ thiết kế cháu biết ngay ý đồ của chú muốn đưa các cụ về đúng chỗ này x e t h e o thuật phong thủy mở cửa hướng này rất hợp với cái tuổi con lợn vàng của chú đại phúc đại lộc không còn gì phải bàn đâu chú ạ anh cười nụ cười vô tư của người làm công ăn khoán hàm răng sáng trắng mọi thêm thắt bổ sung vào ngôi nhà được ông lâm chấp t h u ậ t sẽ làm tăng thêm thu nhập bù t r o n g muôn bản khốn khó của nghề xây dựng nhiều người ngộ rằng đây là một nghề hái ra tiền tiền ư nó nằm trong sự phát sinh hợp lý khi gia chủ đồng ý đó là lối gặt riêng của nghề xây dựng tôi vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì ông lâm nhào nhào đôi mắt nhìn về một nơi xa vắng đầm bầm sập g ỗ tù t r è đôn kê tràng kỷ bước đại tự một bước đại tự thật lớn à đúng rồi bước đại tự đại tự ông lâm nhấn giọng này dựng người lên tay vỗ vào đầu mừng như con trẻ nhận được lì xì ngày tết anh quả là sư phụ sư phụ n u m b e r o n e ông không nghĩ ra được từ nào để khen ngợi anh chàng quản lý công trình nụ cười hề hạ nở rộng trên vành m ô i chú là người có thần cái linh thiêng nó ám vào người khiến lòng dạ chú bất an theo cháu chú về sơn đồng đặt hẳn một bức đại t ư ợ n g liên tấm loại đại t ư ợ n g liên tấm là linh lắm đấy chỉ có phú ông điền chủ ngày xưa mới có tiền mua một tấm gỗ nguyên đục trạm kỹ sơn son thế vàng bây giờ nhiều nhà giàu có cũng chỉ dám ba mảnh gỗ ghép ăn nhầm gì dòng anh chàng quản lý công trình đều đều gõ vào tai ông lâm hớn hở mở cờ trong dạ bằng thái độ dứt khoát ông nói như đinh tre chốt cột nhà anh cho xây đủ ba ô giữa nhà thờ ra tin tiền t ổ tôi rước cảnh ông cụ bà cụ nhà tôi về đây bên phải thờ thánh bên trái thờ phật ê chú phải nhớ đã thờ đã tin là phải ra làm chú cho đục thêm hai bức diệm ở tiền cung phật thì đào quan thánh thì liệu anh quản lý vội đế thêm có thế mới phải phép phải phải phải anh không nhắc chắc tôi cũng quên anh đổ bê tông dày năm phân cho chắc chắn láng xi măng pha màu gụ thế mới ra cái b à n thờ ngay ngày mai anh gắt cử a người làm chậm nhất trong tuần này phải xong chú yên tâm vài ngày đ ợ i chú tới đâu sẽ có đó cháu sẽ tính theo thước lô ban cho đúng với cái tuổi của chú anh chàng t r ợ t nhỏ giọng bàn tay đan vào nhau vặn vẹo mắt hấp háy và mẽn lẽn ái ngại chú cũng biết đấy chẳng là các chủ hàng nguyên vật liệu cứ chắc như gạch xây móng nhà thanh thử tiền chứ gì có ngay đây ông n ắ m lùa tay vào túi áo bét sông rút ra vào tập tiền năm trăm ngàn t h ằ n g cứng đập tập tiền vào lòng bàn tay t h ô n g thả như tên i ông chia hoản phật đây là xi măng đây là sắt phi tám đây là sơn gụ được chưa còn gì nữa nhỉ ông lâm ngẩn người nhìn xoáy vào đôi mắt anh chàng quản lý công trình t h ậ t ông nga lên một tiếng được à tiền này t h ú n g tưởng cho cháu vì ý tưởng tuyệt vời chú cầm lấy anh đã khai sáng nỗi lòng trầm u của tôi tôi khoái cái chất nghệ sĩ của anh lắm tôi tôi phải đi trăm sự ở đây tôi trông nhờ vào anh cháu được theo chú lên đây là phúc tổ cho cháu lắm rồi từ ngày c h á u sinh mẹ đẻ cháu chưa nhìn thấy cái nhà nào b ề thế hoành tráng như cái này đây mới chỉ thế này thôi đã thấy sướng cả mắt anh chàng quản lý công trình khoát tay thành một vòng ra phía sân với vẻ mặt đầy hứng khởi bước xuống hiên cửa ông lâm vẫn còn cảm giác l â n l â n nhẹ bẫng rút b a thuốc lá ba số năm n ông c h â m điếu thuốc thật chậm như n g để cho niềm vui ngấm sâu hơn trong từng đường gân thớ thịt ông ngẩng đầu nhìn hút ra đường hai cây cọ vươn ngọt xanh mướt đứng sừng sững hai bên cổng ra vào một dãy con lùn chảy men theo bờ tường ngăn cách với hai nhà bên cạnh như những chú lính trong đội danh dự đứng uy nghiêm canh gác quanh tòa nhà mặt sân rộng lút mắt cọ đã ăn chân xanh mơn mờn nơi đây thật lý tưởng sống thế mới đáng sống chứ lẩm bẩm nói chuyện với con tim của mình ông thông t ả bước vòng quanh hòn non bộ n g ầ n người ngắm bốn con ếch xanh bằng g ố đang hám mồm phun nước đập vào mắt ông b ư ớ c tượng thằng bé đẹp như thiên thần đứng đái một cách vô tư xuống lòng bể m à đ ông lâm rực đỏ rồi tái xám như bị ma bắt vía ông ném mảnh điếu thuốc đ a n g hút giờ xuống mặt nước r ồ i bọt rồi đi thẳng ra cổng như trốn chạy chính mình anh chàng quản lý công trình hấp tấp chạy theo chờ cho ông ngồi yên vị trong xe anh thông t ả đóng hai cánh cổng sắt lớn rồi quay người đi vào miệng n ê u ngao câu hát cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao chỉ có ông lâm mới tự đặt câu hỏi oái oăm về cuộc sống của mình ông không còn nghĩ đến tòa biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện mọi thứ ông có đủ cái ông cần trời chẳng chiều lòng thời buổi tốn kém quá phải không anh tốn gì ông lâm giật mình hỏi anh lái xe chìa khóa trong tay y mà em thấy chú lại quan trọng hóa vấn đề rồi một cái nhà anh làm của rơi vãi cũng đủ xây được một cái nữa chú nói thế bận bị suốt ngày cả tuần anh mới lần lờ thăm thú qua loa như là quan lang cưỡi ngựa xem hoa làm sao anh biết được gạch loại a xi măng mát nhỏ nửa gạch nọ nửa gạch kia cái gì cũng một nửa anh tính xem à anh sơ xuất chú không nói sớm thằng đức cũng không đến nỗi nào đành là thế cậu ta có nghề nói thì nói ông lâm trọng băn khoăn gì nhiều dẫu là ông xây nhà cho chính ông ông đã nhìn tận mắt sờ tay vào từng thứ thiết bị nội thất lắp đặt trong tòa nhà chẳng ai thấy được cái không cần chỉ có ông với trời mới biết được mà thôi mảnh đất gần bờ sông cỏ mọc tốt ôm anh tính tính làm gì chàng đáng làm lều trong bịt chú có cần tôi cho chú luôn em đâu dám cứ như chú lại sướng anh định cho em lên đỉnh tà lang đấy anh cười em nói thế của một đống n ấ n g ạ nghe câu nói của anh lái xe ông lâm thấy vui vui miệng nở đùa cười hóm hỉnh một cảm giác thư thái ùa tràn trong xe ông nói gần hai mươi năm nay tôi không thấy có cái gì giá trị cả con mẹ tý ngồi xem bói ở đầu đền đức ông chỉ vào mặt tôi phán bảo rằng cả cuộc đời tôi không có cái gì trong tay tay trắng cuối cùng lại hoàn tay trắng anh là dân làm ăn ai nói gì là y như rằng không chú không biết đâu ông lâm thốt lên mắt ngước nhìn trần xe lần tìm trong ký ức chút dư âm một thời đã qua đời người chỉ đang sống khi biết mình đang sống để làm gì anh n ó i nhỏ giọng như nói cho riêng mình thế đấy chú b à tôi sống để làm gì đã ở cái tuổi xế chiều chẳng lẽ tôi vứt bỏ tất cả những gì hiện có ư chẳng ai đi tìm cái không tưởng tôi sợ nhiều khi tránh vỏ dưa có tài như anh tài gì chữ tài l ê n với chữ tai một vần đấy nguyễn du đấy không đúng hay sao nói xong ông thử người ngả đầu vào tựa ghế ngắm nhìn mắt lại sự t r ố n g vắng kéo đến phủ đầy trong tấm thân phát phì nính mỡ của ông bao nhiêu năm nay niềm vui chỉ đến với ông trong chốc lát hôm nay c ó phải đi đón chị luyến không anh có có anh đưa tôi xuống dưới ông đứng trước sau đó ta đi thẳng xuống bến đón cô ấy tôi phát ốm vì cả ngày không bước chân cho khỏi phòng giờ này lẽ ra anh phải đi được hai ba vòng quanh khu nghỉ rồi đấy nhỉ mấy năm nay ông phục phịch hơn cảm giác nặng nề khi di chuyển ông thực hiện theo chỉ dẫn của cụ lùng mỗi buổi chiều đi bộ quanh khu nghỉ dưỡng cho săn gân chắc thịt ông lấy làm tiếc vì đã nhận lời gặp ông tính vào cái giờ chiều muộn màn này mấy năm nay chưa hề có những cuộc họp bất thường ông không biết trước nội dung nên không thể né tránh chú là tôi khoái cái chất thẳng thắn của chú mà này bằng tuổi tôi có ông nào dám đèo bỏng hay không ông muốn quên đi nhưng đầu óc ông vẫn luẩn quẩn hối thúc kéo ông trở lại câu chuyện có gì ghê gớm lắm đâu c h u y ệ n đĩ bợm xảy ra hàng ngày ở tất cả các lứa tuổi trong tất cả các ngành nghề chỉ có điều anh ngừng lại như thăm dò không có tiếng thúc giục anh nghe rõ tiếng thở hồn hề nặng nhào của ông lâm phía sau l ư n g trong tâm trạng thoải mái của một người bạn tâm giao anh t h ô n g thả nói tiếp đeo kính cuối bột thì không mấy ông làm chú chắc chứ anh biết em không phải là dân lái xe chuyên nghiệp em luôn trân trọng hết thảy sự chuẩn mực anh không biết hay là anh không muốn biết tôi tôi ngủ ngờ lắm dưới xuôi cứ chiều chiều anh lên cơ sở nhảy n thử xem các m ờ các cô cả một lũ một l ĩ vũ công d ỗ i nghề đến nó để giải phóng thần kinh đấy xả sợ chết đấy có chuyện ấy thật sao chẳng có ông chồng nào biết được đâu bốn rưỡi năm giờ thay váy nhảy ung dung ra chợ mua đồ ăn về phục vụ chồng con cả nhà lại vui như tết chẳng có điều tiếng gì hết có tiền không ăn không chơi cũng thiệt của ai cho ai là quyền của người đấy một nỗi xót xa túa ra theo hơi thở ông lâm chết lặng ép người như con rán trên nệm ghế không khí tan loãng cháy bỏng thiêu đốt trái tim ông chưa bao giờ ông trả lời được câu hỏi tự đánh lòng mình sống để làm gì theo em anh nên đi đâu đó để thay đổi không khí đi một vài ngày hay một vài tuần cũng được thời tiết những ngày này không được trong lành cho lắm cơ thể bức bối khó chịu dễ sinh tật bệnh bệnh à bao năm nay bệnh của tôi đã biến thành mãn tính rồi này chú cho tôi hỏi một câu anh lái xe không trả lời đôi mắt nhìn năm năm xuống mặt đường láng bóng ông lâm nhổ màn người lên nếu là tôi đeo kính q u ấ y bột một tháng im lặng anh đừng cổ hủ quá như thế là tiêu cực các cụ đã d ạ y rồi dù có một đàn bướm cũng không bằng một con chim ông lâm cự nự anh bẫy con chim đấy ở đâu bây giờ có chăng cũng chỉ là vơ bèo b à t tép cho phe b nói thật nhé con chim chưa nhìn từ đâu cái anh xây dựng trong mấy mươi năm đã tiêu rồi thôi thôi thôi ông lâm thốt lên như muốn dứt ngay câu chuyện người vã mồ hôi ông thở dài nếp mình vào trong góc xe như chuột sợ ánh sáng một ý nghĩa chua sót não lòng quấn quyện trong tâm trạng hãi hùng hạnh phúc nếu chỉ dành cho những thằng con trai tiếng anh lái xe giữ cứ rủ gì mọi thứ sẽ đảo lộn hết ngàn b ơ m bướm sẽ tan tác s á c s ờ chỉ vì một con chim anh đang tự hủy hoại đời mình đấy hai cô con gái của anh đâu có tội ông n a m bị kích động mạnh giọng ông cưng lên như quát tôi không muốn trở thành nhà từ thiện một nhà từ thiện không có giá trị hiện hữu khi xung quanh mình chỉ toàn là khách đến trọ tôi lăn như bi và chạy như chó thiến kiếm tiền để cho ai tôi sắm xe đậu nhà để làm gì kia chứ hạnh phúc với tôi không phải là tâm thản thân nhàn một góc trong đời sống tinh thần giờ đây lấn lướt toàn bộ tâm trí ông nó trùm kín mọi đ á m m â y cuồng nhiệt kéo lùi mọi nỗ lực chính đáng của con tim một ước muốn đơn giản sao mà khó thực hiện đến thế ngao ngán ông thở hắt ra ngồi thừa người như một cỗ xe phì hơi xịt lốp sự im lặng chỉ làm cho không khí bức bối thêm chiếc xe trao đảo rồi táp vào vệ đường một vẻ nắng vé sáng như tia chớp xuyên cỗ kính dọi trắng cả khoang xe ta vào luôn c h ư a không đợi đã ông nói trong khi lấy khăn chấm nước mắt ông xúc động như một đứa trẻ không đáng bị t r ê trách trước sự thực bị kìm nén từ bấy lâu ông được an ủi bằng những lời đ a i nghiến b ỏ xé tâm can nghề của em quen với sự chờ đợi tôi không ân hận khi nhận chú vào làm việc tôi rất thích lối nói chuyện thẳng thắn của chú bên kia có quán cà phê anh sang đó nằm một ly cho tỉnh táo không tôi muốn đi tản bộ bụi lắm anh ạ ngồi chất dí cả ngày trong phòng lạnh thể dục dưỡng sinh làm cho cơ thể được thư thái chú cứ đ ợ i ở đây tôi sẽ quay lại ông lâm lấy lại tư thế về muốn bước ra khỏi xe anh lái xe lách người nhanh nhẹn mở cửa sau và nói nhỏ anh ra ngoài cho thoáng tôi đã bảo chú không phải làm như thế tôi tự lo cho mình được ông k h ô n g người bước ra với dáng vẻ của một ông chủ đường hoàng bệ vệ liếc nhìn đồng hồ vẫn còn đủ thời gian cho ông đi bách bộ quanh khu vườn rộng t h a n h thang trước cửa trang trại của ông tính cả ngày ngồi ê ẩ m trên ghế bây giờ là thời gian của riêng ông một cảm giác phiêu bổng chạy thông trong người không có gì ngăn lại ông lâm ngẩng cao đầu bình thản bước đi không còn gì vững bận anh lái xe trở lại sau tay lái ô n g dung ngả người và đệm ghế sự thèm muốn những giây phút bình lặng luôn là niềm mơ ước của những người làm nghề như anh lim ê dim ê đôi mắt một ý nghĩ chợt đến hôm nay lại về muộn anh chép miệng lật cốp xe rút cuốn tạp chí văn hiến và bình thản đọc lối chờ đợi hữu ích trở thành thói quen không bao giờ anh bỏ ngôi nhà hai tầng nằm khiêm tốn trong khu vườn có nhiều cây cổ thụ những con đường nhỏ lát đá d à i sòi trắng lượn quanh dẫn xuống t r ư ớ c bể b a y mini xây lộ thiên theo kiểu hiện đại những n g u n nước tự động đang phun nào ạt là nước trắng như bông tuyết nhìn rõ từng hạt nước li ti ông tính đ ồ n g đ ì n h bước vào nhà vọng đình xây hình bát g i á c ở giữa vườn nơi ông thường tiếp khách vào buổi chiều tối bộ bàn ghế bằng gỗ lũa nhẵn bóng màu nâu sẫm kê ngay ngắn ở giữa nhà một bể kính nuôi cá cả cảnh lớn đang phun bọt sùi tăm trắng xóa con hoàng long như l ư ỡ i mác to bản áo ngánh sắc vây vàng uốn lượn đ ồ n g đ à n h giữa làn nước trong vắt như một bức tranh tủy mặc sống động trong không gian đ i n tĩnh họ ngồi vào bàn khi chuông đồng hồ ngân nga điểm nhịp khoan thai âm vang trong tinh không ba gương mặt ba gương mặt, ba phong cách ông tính tươi tắn trong bộ đồ lụa cổ tàu màu mỡ gà có hàng c ố c bằng trì tết rộng vừa đủ bó lấy thân hình căng chắc của ông ông tính ngồi ngay ngắn đ ỉ n h đặc đau n g ầ n cao lưng thẳng vững chãi như một võ sĩ đạo quân nhật bản người hầu gái t r ê n phục vụ trà thuốc nhanh n h ẹ t đặt bộ ấm trà cổ giang tây màu lam bạc lên mặt bàn cùng v h í c h nước nóng cô thong thả đ ộ nước sôi vào ấm rồi xếp ngay ngắn mấy cái chén hạt mít trên khay ánh nắng chiều tái mái buông những tia nắng cuối cùng xuống bờ hiên có dàn hoa giấy rực một màu tím hoa c à đôi mắt nóng lánh của cô hầu gái ánh lên tươi tắn trong không khí khoáng đạt buổi chiều t r ạ n g vạng sau tuần g i à này chị dặn mâm cho chúng tôi đồ nhậu lai dai bảo nhà bếp làm mềm mềm một chút một n i u cơm nhỏ thế là đủ ông tính nói nhanh được rồi chị để đó khi nào cần tôi gọi chị hầu gái lấy phép trả mọi người rồi bước nhanh ra phía sau nhà ông tính ngẩng đầu nhẹ nhàng đặt từng chén trà nóng tới trước mặt ông lâm và ông tuấn tôi bày c ơ m đến đây và lúc này cực chẳng đã việc không thể đừng mấy ông trên tỉnh quần tôi suốt cả buổi chiều nay bày c ơ m từ h Hồ Nguyên Xen Tây đấy. Ước t mấy hôm trước tôi có nghe phong thanh việc tình cho xây dựng khu chế biến thức g ầ n gia súc của địa bàn xã t a là thật ông tuấn nói với vẻ dò hỏi chính là v i ệ c đó đấy quay qua ông lâm ông tính tự trấn an với vẻ thành thật ông lâm à việc này ông là người dành nhất cứ để họ làm đi ông lâm nói sẵn hai tay hất tung hai c ê n h áo v e s t như xà bớt cái nắm bức v ề bất cần ông tính sững người tròn mắt ngần mặt không tin vào t a y mình mấy năm nay lăn lộn làm ăn với nhau mọi việc đều thành công đạt ý tình nặng nghĩa sâu không có chuyện gì phải giấu g i ế m nên ông không phải dùng những lời lẽ để thăm dò hoặc bài đặt để thử thách gì bây giờ được thành thơi ông lại rơi vào một tình huống bất khả kháng ông lâm chợt bật cười hề hạ trước khi đến đây linh tính tôi đã phải việc này tôi đã nghĩ đến từ lâu rồi ông lâm nhấp giọng bằng cả một hớp trà rồi điềm tĩnh nói tiếp năm bảy triệu đô la t r o n g một dàn máy nhập từ trung quốc tiền ấy lấy đâu ra bán cả cái cơ ngươi của tỉnh ủy v ộ ủy ban cũng không đủ đấy chỉ là loại máy hạng bét bàn tàu nốt thải ra sắt vụn chứ máy móc cái gì đâu ông tính chậm rãi nói chúng ta chỉ là người tham gia với tư cách tham mưu tư vấn nghe nói là tiền ngân sách của tỉnh có sự hỗ trợ của trung ương ông tuấn trèo ngang cướp lời dính đến lương thực thực phẩm không đủ được đâu tôi muốn nói đến khoa học công nghệ cao chứ không phải là vốn chúng nó lại lừa đảo mình thôi ông tấn bật ra với nỗi e rè nghi ngại húc đầu vào là mình tự giết mình đấy ông lâm đứng dậy cởi bỏ chiếc áo mép sông mỏng ra khỏi tấm thân ninh ních thịt đã mấy năm nay mỗi khi ra khỏi nhà ngồi vào xe ô tô có máy lạnh ông tường khoác lên người ông nhẹ nhàng cẩn thận như h ư ớ n g hoa vắt vào thành ghế kéo trễ chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo ông ngồi thừ a người khuôn mặt đăm chiêu cong lại trầm ngâm nghĩ ngợi không khí như trùng xuống sự in lặng mỏng mảnh nhưng thân ái ông tính nhìn l ư ớ t khuôn mặt nghiêm nghị của ông tuấn như chờ đợi một điều gì đôi gò mái lắng bóng của ông tuấn đánh lên sự ánh nến lung linh không biểu lộ một chút rung động trên k h ó e mắt việc cực kỳ quan trọng nó dính đến r a đến thịt mình tôi không tự cho là mình giỏi nên thông báo với các ông xin các ông cho ý kiến ông tính nhìn lướt nhanh ông lâm và ông tuấn một lần nữa rồi nhấn giọng hỏi nếu làm ăn được chúng ta sẽ nhảy vào cuộc im lặng như chết phủ trùm lên khắp khu vực sân vườn c â y lá ngừng i e o bất động không khí bị tan loãng khô sụp trở nên nặng trịch thật ra mỗi người như bị kéo căng hút chặt xuống ghế không ai từ biện minh cho cái không có đang đốt cháy trong lòng mỗi khuôn mặt cố tách ra khỏi cái trống giống oi hà bí bức một cơn bão đang hình thành chờ phút c u ộ t khởi ào ạt bùng phá dường như không chịu nổi ông nắm dúi mạnh điếu thuốc đang hút dở xuống trước gạt tàn bằng đĩa xứ ngúc n g ắ t cái đầu ông thả một câu như ném gió vào thinh không phiêu lắm m ạ o hiểu làm gì nghỉ cho k h ỏ e ông tính ạ nói xong ông lâm đốc chén trà đã n g ộ i vào miệng ông tính quay qua ông tuấn hỏi nhỏ còn ông ông thấy thế nào cần phải có thời gian lý giải cho việc này ông ạ có vội cũng chẳng được ông tuấn gượng gạo như để biện minh cho sự lo đâu lấp kín ở trong lòng thông tin này đã loang trong dân chưa nhỉ ông tuấn hỏi như một kẻ vô tình việc này được công khai bằng văn bản trong toàn tỉnh từ một vài ngày nay rồi người dân chắc cũng ông lâm tấm tức xiếng vào cái trò lấy ý kiến của dân hừm, sau này có phá sản chẳng thằng ma nào chịu trách nhiệm nhấp một ngụm trà ông tuấn nheo mắt nhìn hai cánh cổng ra vào đóng kín như cố tìm một tia sáng của ngọn đèn cao áp mới lắp đầu con hẻm nhỏ ông đ i ệ m tĩnh nói như tâm sự nỗi lo lắng riêng với con tim của mình kinh doanh sản xuất từ g ầ n r a súc r a cẩm thời buổi này nghe ra thì có vẻ khả quan triển vọng đấy suy cho cùng tôi thấy sương hơn khai thác mỏ không tính toán kỹ gãy răng như t r ờ i quả tình tôi không thấy hứng thú tí nào ông lâm như vớ được đồng minh đồng điệu vội thọc mạnh ngay vào đúng đ â y a n h chẳng bõ ỉa là khốn nạn ngay ai cũng bảo ông là người có cái đầu thông thái nghe một tính mười chuyện cám bã này chẳng n h ầ m n h ò gì thôi bỏ đi ông tính ạ ông tuấn muốn xoa dịu không khí căng thẳng đ â n g bừng dậy ông đĩnh đạc như da cát tiến m i ê u đầu ngầng cao chiếc s ờ m â trắng bóng lên giữa ánh nến lung linh tay ông gõ gõ ngón xuống mặt bàn mấy năm nay ông là người thành công trong mọi lĩnh vực vua biết mặt chúa biết tên ông trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế của tỉnh ông đang sống g ông dung chỉ tính riêng cái trạm thu mua nông sản sắn ngô đậu đỗ khắp vùng nằm trong tay ông lãi dòng hàng năm ông có cả tỷ bạc lợi hại nó sờ sờ ra đấy ông có điên không mà nghe theo các ông ấy tự bóp miệng mình lại tôi hỏi công ta lấy mỡ nó g i á n nó thì sao ông tính bình thản gợi ý công thử nghĩ phương kế đó công sức cũng chẳng đáng kể gì lại không phải đối đầu với mấy ông trên tỉnh ông lâm hừ n h ẹ một tiếng rồi nói trong nụ cười méo mó khinh khỉnh đã làm ông phải có ăn <cười> ông nghĩ rằng người ta quá ngu xuẩn đến nỗi không biết điều gì diễn ra khi giao một số tiền để cho một thằng không có tóc như ông phương tranh đó làm sao ông d â u kín mãi được tiền chùa ông có dám tiêu không ông tuấn chen ngay vào như một kẻ đồng m ê u đúng quá đi rồi của bụt mất một đền mười ăn ông chẳng được ăn các bố i vừa có ăn vừa có thành tích để báo cáo giá thành sản phẩm đè cả lên dân đầu đen thế thì chịu sao nổi mấy cái trang trại con con một năm tiêu thụ đáng bao nhiêu dân làng thôn bản từ xưa đến giờ quen nuôi theo mùa theo vụ giá gia súc r a cầm thả đồi thả núi việc quái gì mua thức ăn công nghiệp ông lâm chép miệng chèm c h è p lúc lắc cái đầu vẻ ngán ngẩm rồi đưa ra một kết luận chỉ chết dân tôi ông ạ nhà máy đóng cửa phá sản đã kết chắc tôi không tin mấy ông trên tỉnh đã thấu hiểu rõ nguồn cơn tôi sợ có kẻ muốn phá ông đấy ông tính ạ ông tuấn nói với mẹ nghi ngại có phần lo lắng đầy thông cảm ông cũng không nên chủ quan mình đề phòng trước vẫn là hơn là nước đến chân mới nhảy ông đã nhận lời với tỉnh rồi chứ ông tuấn thật thà hỏi chưa nước đôi thôi ông tính đáp gọn lọn căn cứ vào cái gì mà tỉnh dám xây dựng nhà máy bằng tiền ngân sách tôi cũng rất vấn m ớ y ông ấy như thế công có biết không vẫn cái dòng điệu cũ d í c h nguyên vật liệu có sẵn ý thức người dân trong tỉnh nhu cầu thiết yếu phục vụ địa phương và xuất khẩu <cười> nghe bùng lùng lỗ tai tôi phát chán ậm ừ cho xong sao ông không s ổ toẹt nó ra là những cái khác bố ấy không nhìn thấy ông l ầ m bức xúc bật lên ông nghĩ tôi điên chắc thôi thôi ai dại gì mà mó giấy ngựa các bố i quen hô khẩu hiệu rồi có nói cũng chẳng ai nghe nhà mộng đình dường như nhỏ nài và thêm trống trải sau tiếng thở dài của ông lâm ông tính đã cảm thấy mọi việc đang đi vào trọng tâm ông vỗ tay thật lớn tiếng dép khôn u lòet xoẹt vọng vào người đầu bếp bê mâm cơm cùng chị hồ gái tất tả xác chai rượu ngâm trong thùng đ á lạnh đi nhanh tới mấy món nhắm đã được bày gọn trên bàn và những chiếc ly đã đổ đầy rượu chờ cho hai người giúp việc đi khuất ông tính nâng ly mời chúc sức khỏe công tôi không muốn chúng ta bị ném ra ngoài cuộc chơi sắp tới nên mời hai ông họ cùng ly và nhấm nháp mấy con cá trì vàng khô được nướng bằng cồn sạch sẽ giữa khu vườn nước dậy vị mặn mòi của biển thân ngẫm trên từng khuôn mặt ông tính lặng im chờ đợi ông hy vọng mọi vấn đề sẽ có phương sách giải quyết nhờ vào sự cảm hứng dù chỉ là trên phương diện lý thuyết và một chút kinh nghiệm của cuộc đời ông tính ngừng tiếng cười nhào giọng nói ngày mai tôi sẽ xuôi sớm ghé lại mấy ông bạn cũ xem có thứ gì phục vụ cho công việc sắp tới không chúng ta cũng cần thêm đồng minh trong lúc cởi đầu gian nan mọi suy nghĩ như bay biến khuôn mặt ông sáng đỏ ông tính cầm đ ũ a lên mời các ông nên ăn một chút cho có chất bột vào người nếm đường đ i ể n b ê n tôi c h o là nhất đấy họ thực sự làm chủ cho công gia n yên tĩnh đến trống vắng của riêng này họ lãng quên mọi tồn tại của trời đất cỏ cây và mọi sinh linh đang run rẩy rung giật trong đêm đen nhà vọng đình trở thành phi tuyển rực sáng đưa họ bay lên khoảng không thoát khỏi quỹ đạo của trái đất họ không nghĩ gì khác ngoài sự tồn tại của riêng mình khi mặt trời số tan nản s â n g i á b ê n g giá lấp lánh và đẹp diệu kỳ bầu trời vút cao xanh thắm trong như p h à lê uốn cong trên những ngọn cây keo lai rực rỡ màu hoa vàng ông tuấn cho xe chạy thẳng vào con đường nhánh tách ra từ đường quốc lộ sáu để đến bến xe khách của thị tứ xe men theo chuyển dốc khu đồi chọc còn lồn đồn đất đá chưa kịp san phẳng khói bụi bay mù mịt mùi khét lẹt của nhựa đường đang sôi khiến cho mọi thứ như bị nhấn chìm vào dòng chảy của một cơn lũ đen tiếng lép bép vọng lên dưới gầm xe buộc ông phải giảm tốc độ xe đi chậm như r ù bò khi lướt ngang qua công trường một nhóm công nhân đang làm d ừ n g cả lại ông chỉ phân biệt được họ là đàn ông hay đàn bà bởi chiếc nón họ đội trên đầu hoặc chiếc mũ cối màu bộ đội toàn thân họ quấn kín trong những chiếc áo vải xanh công nhân dài tay đá bạc p h ế t màu thời gian và một vuông vải quấn quanh ngang mặt chỉ có những đôi mắt sáng nhìn theo xe ông với ánh mắt thân thiện nhìn con đường dài mở rộng sáng trắng trước mặt những kỷ niệm đầy niềm vui chật bừng dậy ùa đến vây kín ở trong lòng thật không thể tin nổi mới ngày nào ông cùng tổ địa chính nhận bản đồ án thiết kế xây dựng bến xe khách và cắm cột mốc giới cho khu đất của xí nghiệp cơ khí xóm đoàn kết và khu tập thể công nhân mỏ đá của ông nằm trong dự án đã phải dài tòa di rời số anh chị em công nhân sống g i ả i rác quanh khu đồi được sắp xếp chia theo tường ô chạy dọc hai bên con đường mới mở bao quanh bến xe khách khoảng thời gian đó chỉ như một giấc ngủ vừa chợp mắt bây giờ nó đã trở thành một thị tứ không còn là của riêng ông nữa dân ở bốn phương kéo về bám mặt đường kiếm sống một vài ông chủ dưới xuôi xuất hiện bỏ vốn thăm dò nhỏ giọt kinh doanh mảnh đất đèo heo hút gió với những căn nhà lá sập sệ tồi tàn giờ đã trở thành một khu phố khang trang sầm mất giữa núi rừng nằm ngay cạnh con đường nơi ngã ba dẫn vào thị tứ mừng lấp bến xe khách được dựng lên trên quả đồi mâm sôi đã săn ủi phẳng phiu toàn bộ mặt sân đã được phủ một lớp bê tông dày bến xe khách trông giống những nơi đưa đón khách thông thường khác và nhà điều vận của bến xe nằm chính giữa bao gồm tầng trên là nơi làm việc của lãnh đạo liên doanh tầng dưới dành cho nhân viên văn phòng và bộ phận kinh doanh bán vé tầng buồng nhỏ thông nhau kéo dài kết liền một khối không khác gì một tổ ong gọn gàng ngăn nắp nằm t ậ n cuối con đường là s ư ờ n cơ khí được ngăn cách với bên ngoài bằng tường rào xây cao nút đầu lối ra vào rộng rãi đủ cho hai xe ô tô tránh nhau hai trụ cổng sừng sững cao nghễu n g h ẹ n vừa chát còn ướt chưa kịp khô hai cánh cổng trụ ngắn đối lối vào là một căn nhà vung vắn đang được chỉnh trang thay cho phòng bảo vệ cũ nằm khuất sau bức tường vôi nham nhở chưa kịp dỡ bỏ chẳng khác gì cái chuồng chim mái được chắp vá bằng một lớp tôn mỏng có xốp chống nóng khung nhà được gái lấp tạm bỡ bằng mấy thanh thép phế liệu huếch hoác bốn bề đặt giữa gian nhà t r ồ n g c h ơ i một chiếc ghế đầu một chiếc bàn uống nước nhỏ trông thê thảm như một lều cá bị bỏ hoang lâu ngày không người lui tới lượt vòng quanh một chiếc b à n to có hàng chữ khu vực cấm đỗ xe in sơn đậm nét dựng trên hai thanh sắt ngăn khoảng sân với tòa nhà chính ông tuấn cho xe l ê n lách qua mấy chiếc xe tài lớn phủ bạt kín mít đỗ lộn xộn chiếm hết cả khu vực giữa sân ông dừng xe ngay bên bậc tam cấp cửa vào tòa nhà chính chưa kịp tắt máy thì lừng lững xuất hiện như từ trên trời rơi xuống một anh chàng trật tự viên tay đeo dài băng đỏ mặt bếp bát mồ hôi anh ta ngây mặt miệng há hốc không thốt lên được lời nào khi nhận ra ông tuấn ông mở tờ bước tới trước mặt anh trật tự hất đầu g i ó n g g i à nói như quát anh còn chần chờ gì nữa mà không giải tán ngay cái đám xe kia ra khỏi khu vực này không đợi anh trật tự có lời thanh minh hay giải thích ông tuấn c a o mặt bước nhanh lên tầng hai của tòa nhà phòng làm việc của phó giám đốc điều hành quý mở toang chỉ mấy b ư ớ c chân ông tuấn đã lọt vào hẳn trong phòng căn phòng rộng chừng mười hai mét một tủ hồ sơ bằng sắt hai buồng k ê sát góc nhà k ê bên bàn làm việc một bộ bàn ghế để tiếp khách tất cả là những gì quen thuộc ông tuấn như chủ nhân của căn phòng thảm ì n h xuống t r ư ớ c ghế ở bàn nước dùng để tiếp khách đặt giữa phòng nóng và bức xúc ông nồn nào c á o bản mơ hồ bởi công việc không chuẩn khớp như những gì ông sắp xếp tiếng rời ra cộm cộp hấp tấp ngoài hành lang vọng vào ông tuấn mở c h â n đôi mắt dòng tay nghe t r ư ớ c kịp định thần quý tất tưởi ào vào như một cơn bão tay ôm chặt trước ngực sấp hồ sơ thà mạnh xuống mặt bàn hồn hề nói xe anh vào em biết đang cùng với cô luyến soát lại đống hồ sơ không đón anh được lại k ẹ t chứ gì chỉ có mấy ông bà gửi gắm con cháu khiến các cậu vất vả vậy không ông tuấn thản nhiên nói quý lắc đầu ngại ngần có lẽ để cô luyến và ông tú trình bày c h anh rõ bây giờ mới hơn bảy giờ lát nữa họ sẽ k h mặt cả đây anh ăn sáng chưa tôi đang chờ cậu đây nếu thế ta sang căng tin cho tiện sáng nào ở đây cũng có cháo lòng tiết canh dễ ăn lắm anh ạ quý hối r ụ c đi đi đi anh quý bước nhanh ra cửa khiến t r ông tuấn không kịp phản ứng giờ này cửa ăn uống đông nghịt khách người xếp hàng vòng trong và ngoài t r á n h cả lối ra vào tuấn và quý đã ung dung ngồi trong căn phòng làm việc của trường cửa hàng ông tuấn đã lấy được v à i từ tốn trứng trạc của mình trong lòng thấy nhẹ nhàng đôi chút anh có làm chén rượu nếp không không cho tôi bắt cháo nhỏ là đủ cậu thích gì cứ tự h nhiên anh nhắm môi tí v ớ lòng chàng non này quý gọi vọng ra ngoài cửa thúy ơi thúy có ạ âm thanh lanh lảnh vọng vào có anh tuấn đây đ â y vào đây vào đây luôn một thể một cô gái có khuôn mặt tròn bầu bĩnh xuất hiện cô đứng lại nơi bậc cửa cuộn to búi tóc cao trên đầu một cây châm bằng bạc nghiêm ngang mắt mở to nhìn tuấn miếng nở nụ cười tươi hàm răng trắng đều nổi bật trước lúng đồng tiền trên đôi má hơi hơi đỏ em chào anh thúy hép chặt cuốn sổ và chiếc tạp dề dài đến đầu gối như giấu đi mọi bận rộn của công việc thúy ra ăn chưa ăn luôn đi tuấn vồn vã các anh cứ dùng tự nhiên ạ thiếu gọi thêm em vẫn chưa đưa được khách hàng vào khuôn phép các anh thông cảm cho em lộn xộn quá cô bèn nén thành mình là á nơi em mời c anh ra ngoài uống nước cô nói thế thì quý miễn cưỡng là khéo chỗ chúng tôi lắm đấy để em gọi phục vụ khách đông qua em sợ không không cần đâu em cứ lo việc của em cần gì a n gọi đừng c h ai vào đây tuấn khẽ nhắc quý với vẻ thông cảm để cho cô ấy đi thúy nhảy nụ cười hàm ơn khép n h a n cánh cửa cô l ứ t đi như chạy lẫn vào đám khách bên quầy hàng anh xem cô ấy bây giờ là của hiếm trên này đấy học hành c ấ t bảng tính nhanh thao vát để cả người cần hết em giao toàn bộ số công nhân xây dựng và nhân viên bán hàng cho cô ấy quản lý bây giờ cô ấy có thể đảm đang được toàn bộ công việc ở đây anh quả là có con mắt tinh đời tôi muốn bộ ba các cậu tự quyết định công việc ở đây sau đợt này tôi sẽ chuyển cô ấy lên văn phòng cùng với cậu từ đầu năm b ê n n à y doanh thu hàng tháng đủ trả lương cho toàn công ty cô ấy bán hàng cô lộc lắm vất vả thế cậu tính sao ý anh là phải có ý kiến của các anh tưới thì tưới cho đều dài thì dài cho khắp một miếng giữa đàng bằng một sàn g x ó a bếp đừng quên ai phương châm là thế việc này để cô luyến lên danh sách nhân sự thông báo chi tiết từng m ó n lãi lờ có văn bản cậu nhớ đấy còn một vài bộ phận tôi biết cũng phải nghĩ ra việc cho người ta có điều kiện nâng thu nhập ngoài lương đã giao cho cậu rồi cậu cứ quyết ông tuấn nhớ n ô i lông mày ông hỏi với vẻ cau có như chiếu lại sự s á o t r ồ n ở trong lòng việc tuyển công nhân các cầu tiến hành ấy đâu em cũng vừa chuẩn bị xong với lại ăn đi chứ ngồi hết rồi thời buổi này người ra người vào đãi lằng còn chẳng ăn ai nữa là bóc lột bóc lột cầu hiểu không điều tiếng ấy chỉ dành cho doanh nghiệp tư nhân tư bản b à lại chúng ta phải gánh hai tiếng đó đến hết đời k h ỉ thật anh ạ m ấ y đ ứ a con cháu của các ông bà trên tỉnh bỏ đi hết rồi <cười> việc đó thì có gì lạ những đứa nào ở với mình được chịu khó một chút tôi chắc có ngày chúng làm bố thiên hạ được thế đã mừng có đứa chó nào chịu xa vú mẹ chúng đâu số công nhân mới tuyển liệu có ổn không cũng căng lắm anh ạ vừa thoát cảnh thằng anh thì con em lại được gửi gắm ngay toàn lớp bảy lớp tám điếc lá cả lũ làm ăn được gì đâu có ba đập cậu mới thông cảm cho tôi nói thật nha lũ còn ông cháu chúa chẳng qua chúng lỡ đồ đường thôi có điều kiện ông cha chúng cho tích liền chẳng ba nào muốn cho con cháu mình đi làm công nhân công nhau đâu trên này thiếu gì nơi có màu có mẻ quá lắm thì cho đi xuất khẩu lao động theo diện c h o đói giảm nghèo ấy mấy chục bộ hồ sơ đó có đến một phần ba là loại ngay cái số đó cho tôi truyền chúng nó về bộ phận sản xuất tại chỗ dùng được một đứa cũng là tốt đưa về hà nội có khác gì vẽ đường cho hiu ông tuấn trào dâng một nỗi chăn trở vô cớ ngay tại đây bắt đầu cũng ổn đã ổn n ã q u ồ n q u a y một lối sống văn minh hiện đại nơi phố thị đi liền với nó là một nỗi xót xa về những cái xấu luôn vượt trội hơn những cái tốt nhìn về mặt ái ngại và băn khoăn của quý ông tuấn c a o mặt khẳng định sự cứng rắn trong từng câu nói cậu phải có bàn tay sắt bọc nhung mới làm chủ được mồ hôi và máu thịt của chính mình đấy cậu ạ chẳng ma nào nhòm ngó đến khi cậu khuynh ra bại sản đâu tay trắng là ăn bốc đi đất n g a y em cứ lọc ra được một số vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự quý nói nhỏ như t h ầ m thì khiến cho ông tuấn đặt vội tia cháo xuống bát ông ngừng nha nhìn thẳng vào mặt quý chăm chú lắng nghe em cho tách riêng ở tạm ngoài nhà tập thể chỗ cậu thuận quá tốt ông tuấn thở v à o ngả người dựa lưng vào thành ghế ưu tiên số tay ghế đó tạo dựng thành n ồ n g cốt phục vụ lâu dài cậu nhớ n h a trên đất này tìm một người t h e g i ỏ i một công nhân tốt còn khó hơn là đi tìm đá đỏ ông tuấn không giao cho ai công việc thu nhận nhân công tự ông quan sát phỏng vấn và quyết định nhận hay không nhận những người đến xin việc các cháu nó đã có thời gian thoát ly gia đình là được sống trong môi trường có tổ chức em tin là hãy cho họ một cái nghề đừng có gây khó dễ cho cuộc sống mới của họ cậu phải biết thông cảm và tin họ chắc chắn sẽ thành công tôi yên tâm rồi cậu ăn đi sức khỏe là vàng đấy ngập đầu vì công việc mà quên ăn là hỏng hẳn này cậu dân tình có gì ồn à không nghe hỏi quý nhìn ông tuấn với ánh mắt t c h u mến cánh i á tráng kỳ lạ l o n g lánh động sâu một sự thành kính điều đó như nói lên tất cả quý khẽ khẽ lắc đầu nói làng sang chuyện khác chiều nào ông lâm cũng qua đây thật sao ông tuấn hỏi t r ồ n g lòn khỉ thật vẫn văn cũ xoăn lại giám sát công việc anh ạ em biết đưa đón cô l u y n là chính cậu định tính sao nghe chừng phức tạp đấy khỉ thật cuộc sống bao năm nay của em anh biết rồi ngoài anh chị em có dính líu với ai đâu quý nói từng câu chậm chạp vẻ ngao ngán hiện lên trên ánh mắt khó tìm ở đây đây một lối thoát thanh thản trong h ước vọng của đời người cậu theo tôi đã bao nhiêu năm cái số tôi thật chẳng ra gì vì thế anh cứ thúc giục em để tránh sự đau khổ cho cả hai chứ gì phụ nữ thời nay quyết đoán và đa đoan hơn xưa thông minh như cổ luyến nghĩ cũng thương cho hoàn cảnh hai mẹ con cậu ấy cậu nên công khai càng sớm càng tốt Ê, chuyện này cũng phải bốc mộ cho nhà em xong xuôi mới quyết định được anh ạ đ ế nã mất thời cơ tuổi ra nó đến nhanh lắm Ê, cuộc sống vợ chồng là duyên thiên định có mong trời chẳng thương cho giọng b ì n h thản quý nói như độc thoại nhiều khi em thấy mình chẳng còn là mình nữa đầu óc như để trên b a y đi ra đi vào gặp nhau đấy cười nói đấy nhưng mà cứ như người xa lại cô ấy cũng nghĩ như cậu chứ thực tình mọi việc vẫn y nguyên việc của cậu lống c ũ n g là việc của tôi cậu hãy nghe tôi chắc chắn ở đây đây mẹ con cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu hơn là ai hết thế đấy ôi gia đình cô ấy cũng chưa ra đâu vào đâu cả có muốn cũng khó thôi tùy cậu dù thế nào đi nữa tôi cũng ủng hộ không lẽ thời buổi này đàn bà con gái chỉ dành riêng cho những kẻ có quyền uy và dùng d ì ngân h n lượng sao quý bật ra một hơi thở buồn cậu sợ phải không mà cáo rách chưa chắc đã là kẻ hành khất đâu chuyện này anh không hiểu được đâu không phải tại em cũng chẳng phải tại c ô ấy. có một cái gì đấy ngáng trở thật vô hình chúng em không sao vượt qua được thôi thôi tôi hiểu rồi cậu tưởng tôi sống như gỗ đá hay sao bao năm lăng mạ n g ầ n hết cuộc đời cậu tưởng tôi không nghĩ đến bản thân mình ư mỗi khi về đến nhà tôi biết làm gì quanh quẽ chưa một lần làm bố khốn nạn trong một thằng đàn ông như tôi sống giữa đám đàn bà con gái nhiều hơn lá rừng mà thằng người trong t ô i cậu thử nhìn quanh đây xem có thằng chó nào như tôi mà không muốn phá bỏ thế đấy tôi không bỏ vợ được con cậu không lấy được vợ có phải vì tôi với cậu kém cỏi nghèo đói không không chứ gì vậy tại sao tại sao ông tuấn cầm chai rượu rót đồng ngọc r a cốc và uống cạn một hơi không biết ông bực dọc với chính ông hay là đang chút nỗi sầu khổ lên đầu người bạn thân tín trung thành của mình cả tôi và cậu chúng ta là những thằng ngu n g u lắm ai em không thể ngồi xồm lên dư luận đấy đấy đấy cậu hiểu ra rồi đấy đã gần ba mươi năm nay sống với người đời tôi làm việc vì cái gì đấy có phải vì gia đình tôi đâu tôi sống và làm việc theo nghĩa đồng bào đồng bào cậu hiểu chưa ông tuấn b ậ n mạnh hai chữ đồng bào từ tận sâu trong tâm khảm nghe thật chua chát ai khi thật thế này không biết em có nên nói với anh em phải ra đi thôi đi khỏi đây có lẽ hay hơn em suy nghĩ bao nhiêu tháng nay rồi đi đi đâu cậu có còn là thằng đàn ông không ông tuấn hỏi sững đôi mắt ông nheo nải nhìn quý như một kẻ xa lạ cậu từ chối một tình yêu hay hủy hoại cuộc đời mình cả hai đều là tội lỗi cậu tưởng ở một nơi xa cậu được yên thân hay sao tôi chẳng là gì n ữ i đâu tàn ác cùng với những yêu thương cậu dành cho người đàn bà đầu tiên những kỷ niệm đã qua cứ trộn rộn sen kẽ bám riết con người cậu khiến cho cậu không sao r ú t bỏ được quá khứ đấy chính là nguyên nhân cậu muốn bỏ ra đi tôi nghĩ cậu đang lao xuống dốc đấy em không nghĩ thế những thằng chẳng hiểu gì về cuộc sống mới tự tử những kẻ c h á n đời càng chẳng hiểu gì về cuộc đời cuộc sống chỉ cảm nhận thấy được thôi cái sâu sắc của cuộc sống nó ở tận sâu trong tâm thức chứ đâu cho cậu nhìn thấy h i ệ n hiện ở bên ngoài gì thì gì cô ấy cũng đáng để cho cậu phải theo đuổi à, dù sao đi chăng nữa hạnh phúc cũng không thể đến với tất cả mọi người cậu nói thế có nghĩa là cậu d ú n trí tuấn vươn cao cổ dưỡn đôi lông mày đen rậm chờ đợi một câu trả lời thật tình nhất vì thế của em chẳng có ý nghĩa quá gì con cháu được v à con cháu cái quyết định việc làm của chúng tình yêu là như vậy đấy biết làm thế nào được mỗi người chỉ có một quả tim t ô i được cậu đã nói thế đi hay ở cậu cứ làm theo tiếng gọi của con tim mình lúc này thật không t i ệ n để nói với anh cúi nghe thấy tiếng chép miệng rõ to một hơi thở dài từ nơi cổ họng của ông tuấn nắng nóng như hất đổ những mái nhà phía đường lộ chỉ có tiếng còi xe ô tô dóng rít vọng vào căn phòng chất chứ a không khí ngơ ngất đến tái lòng quý buông lỏng thân xác ánh mắt phơ phếch lạc xa vời vợi và sâu t â m thẳm quý vị và các bạn thân mến hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc đêm một đời tại đây à, mấy hôm nay thì ở đành duy có vấn đề về sức khỏe cho nên là cũng không đáp ứng、uh, cái trải nghiệm của quý vị khán thính giả khi nghe chuyện được đều đặn và、uh, câu chuyện là、uh, đêm một đời cũng sắp kết thúc rồi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập bảy và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp những、uh, tác phẩm chuyện tiếp theo